Năng đoạn kim cương mục tiêu thứ nhất, chương 4, tiềm năng trong mọi sự việc. Bây giờ, chúng ta chuẩn bị đi sâu vào vấn đề. Bạn muốn được tốt đẹp trong kinh doanh, bạn muốn được thành công trong đời, nhưng bạn cũng có một bản năng mạnh mẽ bảo bạn rằng cuộc đời sẽ chẳng là bao nhiêu nếu nó thiếu khí cạnh tâm linh. Bạn cứ làm ra tạp triệu, và cũng cứ tư duy. Để thành công thực sự trong doanh nghiệp, bạn cần một số trí tuệ thâm sâu đến với một đời sống tâm linh. Như thế bạn có thể có cái bánh và cũng có thể ăn nó nữa. Trong chương này, chúng ta sẽ đề cập tiềm năng trong mọi việc, cái mà những người theo Phật giáo gọi là không. Nhưng xin đừng lo lắng về cái tên mới lạ này, hoặc mường tượng ra nó ngay. Nó chẳng hề là những gì mà từ này gợi ý. và nó. Hoàn toàn đơn giản, là bí mật của mọi thành công. Tốt nhất, có lẽ nên khởi đầu bằng một sự trao đổi đáng ngạc nhiên giữa Đức Phật và vị đệ tử Tu Bồ Đề của Ngài. Thì kheo trẻ tuổi Tu Bồ Đề cung kính Bạch Thế Tôn như sau. Bạch Thế Tôn, loại giáo lý đặc biệt này tên là gì? Chúng con phải nghĩ đến nó như thế nào? Đức Phật trả lời, này tu bồ đề, đây là giáo lý về trí tuệ toàn hảo, và các người phải nghĩ đến nó như thế. Tại sao vậy? Vì rằng, này tu bồ đề, chính cái trí tuệ toàn hảo này mà Như Lai giảng dạy, là cái trí tuệ toàn hảo có thể không bao giờ hiện hữu, và quả thực. Đây là lý do tại sao chúng ta có thể gọi nó là trí tuệ toàn hảo. Này Tu Bồ Đề, hãy nói cho ta biết, ông nghĩ gì? Có giáo lý nào mà Như Lai từng giảng dạy không? Và Tu Bồ Đề cung kính Bạch. Không, Bạch Thế Tôn, không hề có. Không bao giờ có thể có giáo lý nào mà Như Lai có thể giảng dạy. Bằng những lời này, năng đoạn kim cương có thể như nổi lên trong các thế giới không mang ý nghĩa, không, vô ngã, vô niệm. Mà tiếc thay trong văn hóa của chúng ta, Phật giáo bị hiểu là thế giới ấy. Nhưng tuyệt nhiên không phải như vậy. Hãy xem những gì được nói ở đây và tại sao như thế, rồi hãy cố gắng nhìn xem Phật giáo có thể được áp dụng như thế nào trong cuộc sống doanh nghiệp của chúng ta bởi vì quả thực Phật giáo có thể được áp dụng, nguồn thuyết của Phật giáo chứa đựng những bí mật thực sự cho một cuộc sống hoàn toàn thành công. Tự trung, đoạn đối thoại trên có vẻ như sau: Tu Bồ Đề, chúng con sẽ gọi kinh này là gì? Đức Phật, hãy gọi là trí tuệ toàn hảo. Tu Bồ Đề, chúng con sẽ nghĩ về kinh như thế nào? Đức Phật. Hãy nghĩ đến kinh như là trí tuệ toàn hảo. Và nếu ông muốn biết tại sao, thì đấy là tùy cái trí tuệ toàn hảo mà ta đang viết về, là cái trí tuệ toàn hảo không hề hiện hữu. Và đấy chính là lý do tại sao ta quyết định đặt tên kinh này là trí tuệ toàn hảo. À này, tu bồ đề, ông có nghĩ rằng cuốn kinh này là một cuốn kinh? Tu bồ đề Không ạ. Chúng con biết rằng Ngài không bao giờ viết kinh. Cái hay chốt ở đây, và các chìa khóa cho năng lực ẩn giấu trong tất cả mọi sự vật, là lời khẳng định rằng. Bạn có thể gọi cuốn kinh là một cuốn kinh, và bạn có thể nghĩ về cuốn kinh như một cuốn kinh, vì nó chưa bao giờ có thể là một cuốn kinh. Lời khẳng định này có một ý nghĩa rất rõ ràng và rất cụ thể nó không phải là một loại chữ nghĩa rắc rối vô ích và trong nó chứa đựng tất cả những gì mà bạn cần biết để được thành công trong cuộc sống cá nhân và cuộc sống doanh nghiệp của bạn. Hãy lấy một ví dụ rất thông thường về cuộc sống doanh nghiệp để minh họa cho các ý niệm về tiềm năng này. Đó là thí dụ về bất động sản. Khi mới khởi đầu tại London, chúng tôi thuê một hay hai phòng trong một văn phòng lớn của một công ty kim hoàng. Gần tòa Enright State Building, Offer và Aya, hai chủ sở hữu, ngồi trong một căn phòng nhỏ kế bên một phòng hơi lớn hơn. Phòng ngăn này là nơi Udi, người thợ kim cương, Alex, người tạo mẫu kim cương, Shirley, cô phụ trách máy vi tính, và tôi, ngồi quanh một cái bàn lớn. Kim cương được phân loại để trên mé bàn, cùng với những hóa đơn cần được đưa vào máy vi tính ở góc bên kia. Trong khi đó tôi ngồi bên điện thoại ở một góc khác, cố tìm ra tên các thư ký của những người mua kim hoàng lớn khắp thành phố. Như thế chúng tôi có thể liên lạc trực tiếp với người có quyền quyết định. Một hàng khoảng 15 chiếc nhẫn được sao chụp trên một mặt giấy mà Ofer và Aya chạy quanh và chỉ cho mọi người xem. Làm việc cho họ cũng khá ngộ vì họ chẳng biết chút gì về doanh nghiệp ở Mỹ. Và nghịch đời thay họ lại có khả năng sáng tạo hơn nhiều vì rằng họ chẳng cần để ý tới tất cả những công việc vốn không thể làm được mà lại làm được hoặc tất cả những gì mà bạn tuyệt đối không được phép làm giống như mặc một chiếc áo thun bóng bầu dục của đội Dallas Cowboys để đi dự một cuộc họp với các ủy viên điều hành của một trong những nhóm kinh doanh lớn nhất thế giới. Offer có thể bước vào và hỏi chúng tôi những câu hỏi ngớ ngẩn về nước Mỹ dư Theo lực thì ngày mai là ngày lễ Groundhog, Đây có phải là một ngày quốc lễ không? Các bạn có được nghĩ ngày ấy không nhỉ? Chúng tôi có phải trả lương ngày ấy cho các bạn không? Và đôi khi, chúng tôi nói với ông ta rằng, đấy là một ngày lễ rất quan trọng ở Mỹ. Mặt khác, họ lại không thể hiểu tại sao ai cũng muốn về nhà trước 11 giờ đêm, và thường thì chúng tôi làm việc tới giờ ấy, đôi khi còn khuya hơn. Thời gian về tu viện của tôi mất gần 2 giờ, và vì vậy tôi sẽ phải về nhà khoảng 1 giờ sáng, và đến 6 giờ sáng phải thức dậy để leo lên xe vào lại thành phố. Kim cương và các đồ trang sức được đưa đến từ xưởng chế tạo ở Israel và đi thẳng đến khách hàng. Tôi nghĩ người ta tưởng chúng tôi có những phương tiện sản xuất riêng, nhưng rốt lại vẫn là chạy xuống trụ sở Prince Amor ở đại lộ số 5 và đường 47. Mà bóc hết các nhãn hiệu khác ra khỏi chiếc hộp vừa mới tới từ Theo Avis, rồi dán lên đó một trong những nhãn hiệu của chúng tôi có ghi tên khách hàng, rồi đưa nó lên văn phòng ở tầng lầu kế tiếp. Tôi nhớ có một sự việc gây hốt hoảng khi tôi mở chiếc hộp như thế ra để chia cho hai khách hàng. Tôi thấy bên trong chiếc hộp là một đống những kim cương pha đồng. Tôi mang kiện hàng chạy xuống trở lại tầng 30. Rồi gọi điện thoại tới tóc đến Trung Đông. Vấn đề ở đây là vàng 14 cara có thể được làm ra bằng nhiều cách. Trong hệ thống cara đối với vàng, trái với hệ thống cara đối với kim cương, 24 cara là biểu hiện của vàng rồng. Dùng cho đồ trang sức thì vàng rồng là quá mềm với điều kiện bình thường. Một chiếc nhẫn 24 cara sẽ bị lông ra. Do đó chúng tôi trộn thêm vào đó các kim loại khác để làm cho nó cứng hơn. Nếu pha trộn các kim loại khác vào theo tỷ lệ một phần tư, thì chiếc nhẫn trở thành 18 cara và vân. Thông số kara đúng quy định tại Mỹ là 18, 14 và 10 cara. Kim loại mà bạn thêm vào để làm cho chiếc nhẫn cứng hơn, cũng xác định nó đạt tới màu gì. Nếu bạn thêm nickel, vàng sẽ mang màu vàng nhạt hơn. Nếu bạn thêm đồng, vàng sẽ mang màu đỏ bóng. Các cách pha trộn khác nhau sẽ tạo ra màu sắc khác. Người Mỹ có xu hướng thích các màu vàng nhạt hơn, người châu Á thì thường chuộng các màu vàng đậm, và nhiều người châu Âu thì lại chuộng một màu gần như màu đồng. Món hàng đặc của chúng tôi đã được chế nhầm theo màu châu Âu. Đây là một trong những ký ức mà tôi quý nhất về những năm đầu của công ty. Tất cả chúng tôi gồm ba hay bốn người đổ xô đến một sửa xi si mạ đông đúc chật trội và cố gắng tìm người chủ để thêm một lớp vàng màu vàng, đắt tiền lên trên món vàng màu đỏ nhạt. Tôi ngồi cùng với mấy tỷ phú tương lai này, quanh một chiếc bàn chung với dường 15 cô gái người Puerto Rico. Ofer và Aya đang oan oan chỉ bảo nhau bằng tiếng Hebrew, các cô gái đang oan oan bằng tiếng Tây Ban Nha. Không ai có thể hiểu được tại sao chúng tôi dùng vàng mạ vàng. Và lát sau, chúng tôi kề vai nhau cuối trụng vào những chiếc nhẫn kim cương này, mà quét lên chúng bằng những hóa chất đặc biệt, để các hóa chất này che đi những phần mà chúng tôi không muốn chuyển sang màu vàng. Thế rồi chúng tôi có cơ hội mở xưởng của chính mình. Sửu này cũng gần như thế, một căn phòng ở dưới đường phố tại Manhattan với những bức tường to lớn bằng những thanh tắt chạy qua nền xi măng, cùng với các hầm két đầu tiên của chúng tôi. Ở đây cũng có những điều để nhớ mãi. Cái đêm chúng tôi rời chỗ cũ, chúng tôi đã làm rách buông tấm hãm, và phải bò lê khắp mà sụp xạo các mảnh vỡ của kim cương mà chúng tôi đã làm rơi xuống trong suốt mấy tháng làm việc vừa qua, cũng tới vài trăm mảnh. Một cô nhân viên bị kẹt trong căn phòng mới lập dưới hầm ngầm suốt cả đêm do sự cố, và chồng cô ta không hiểu vì sao chúng tôi có thể làm việc đến quá trễ như vậy. Tôi thì đẫm mồ hôi trong bộ đồ vest độc nhất của tôi, nó bằng len, suốt mùa hè ẩm thấp của New York. Đấy là vì thầy của tôi dặn kỹ rằng tôi phải luôn luôn ăn mặc đúng tư cách, tôi phải mặc nó suốt ngày và không bao giờ được cởi áo ra, không được nói lỏng trà bạc. Sau chừng 6 tháng làm việc tại cái sự bé tẹo, chúng tôi quyết định đã đến lúc phải rời đi nơi khác. Chúng tôi có nên đánh liều mà dời xuống quận ca minh không? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi mướn một chỗ lớn hơn, nhưng các đơn đặt hàng lại giảm xuống? Còn nếu chúng tôi mướn một chỗ nhỏ hơn, nhưng các hóa đơn đặt hàng lại tăng lên nhiều thì sao? Làm sao chúng tôi có thể thực hiện cho hết? Cho nên chúng tôi chọn chừng phân nửa một tầng lầu của một cao ốc cũ kỹ nằm sát ngoài khu chính, một giải pháp thỏa hiệp giữa sự liều lĩnh mướn một chỗ lớn và sự yên tâm về giá thuê rẻ. Tôi ngồi một mình trên ghế trong phòng kim cương, một phòng bé tí. Đôi khi tôi làm việc trong phòng kế hoạch, một phòng rất nhỏ lại được dùng làm phòng đợi nữa, hoặc ở đâu đó trong phòng két. Một loại phòng nhỏ hẹp không có chỗ ngồi chỉ đủ cho hai công nhân gần giống như hai xác ướp trong một quan tài bằng đá. Nhà xưởng là một phòng lớn hơn có độc nhất một cái máy đánh bóng để trong cốc. Trong vòng một năm, chúng tôi đã có doanh số bán cấp đôi, điều này gần như xảy ra hàng năm trong suốt khoảng 10 năm, và việc đánh đều mướn một chỗ lớn đã trở thành bắt buộc phải thực hiện. Chúng tôi thực sự phải thúc vội quá vào nhau. Có một những xét vui hài rằng 1 inch của khoảng cách giữa hai bàn làm việc của bạn được tính theo mỗi ngàn đô la lương của bạn. Và thế thì bây giờ tôi có được 15 inch. Vì các lý do an toàn, chúng tôi không tiếp những người cung cấp kim cương và do đó chúng tôi đứng ngoài mà thương lượng ở hành lang giữa phòng ngoài, được gọi là một cái bẫy người và phòng đợi do đó những người mua bán kim cương khác sẽ không nghe được giá cả mà chúng tôi nêu ra cho người đầu tiên. Hãy tưởng tượng rằng bạn đứng trong một hành lang nhỏ hẹp, lù mù, tay cầm gói giấy nhỏ chứa hàng ngàn viên kim cương nhỏ xíu, cố cao giọng ác tiếng ồn của một cái sủi đằng sau bạn, nhưng lại cố đừng để cho người đang ngồi phía trước bạn nghe, rồi tính toán tổng số tiền mua đối với nhiều cấp loại khác nhau, lãi suất và giảm các số tiền trả vì đối thủ của bạn cũng làm như thế. Người ta thường cảm thấy đây như là một cuộc chiến đấu giữa các kiếm sĩ được tổ chức trong một căn phòng hẹp. Nhân tiện, một cái bảy người là một khu đặc biệt trong các hãng kim cương. Tại đó, người khách từ ngoài bị dò xét đi vào trong cửa trước, bị camera kiểm tra, hoặc bằng kính trắng đạn khi cửa ngoài đóng lại, và rồi bị dò xét khi qua cửa thứ hai để vào khu nhà chính của công ty. Một thiết bị điện ngăn không cho cả hai cửa mở cùng một lúc. Điều này đưa đến một số tình trạng vi hài khi bạn là người cuối cùng đi ra vào buổi tối và đã qua khỏi cửa trong nhưng lại quên chìa khóa cửa ngoài. Khi đã đến giai đoạn này, chúng tôi thực hiện bước an toàn là muốn thêm nửa kia của tầng lầu. Khi toàn bộ tầng lầu trở lại tình trạng khoảng cách giữa các bàn làm việc chừng 20 inch, thì chúng tôi mướn thêm một tầng nữa, và nối hai tầng với nhau bằng một cầu thang. Chúng tôi cứ trở đi trở lại với tình trạng khoảng cách các bàn làm việc là 20 inch, trong khi luôn luôn đạt cấp đôi danh số bán, và chúng tôi mướn tầng lầu kế cận nhất mà chúng tôi có thể mướn được. Không may, tầng này lại cách tầng cũ hai tầng. Lần kế tiếp, chúng tôi lại cần nhiều không gian hơn, nhưng tuyệt chẳng có tầng nào để dọn đến nữa. Chúng tôi kiểm tra cao ốc, sát ngay cạnh. Đấy là một kiến trúc gồm ít tầng hơn, nhưng chúng tôi cũng không kiếm được tầng nào ở đấy. Do đó chúng tôi muốn một tầng lầu cắt chúng tôi một cao ốc, đủ để vượt khỏi cao ốc nằm giữa. Rồi chúng tôi dăng mạnh dây một cách hoàn toàn bất hợp pháp tuyên qua khoảng không bên trên cao ốc thấp hơn kia để rồi móc vào các máy vi tính. Trong nó giống như những dây phơi quần áo mà bạn dăng giữa các cao ốc chung cư ở Brooklyn. Nhưng ở đây thì giữa các tháp bằng thép và kính tại trung tâm Manhattan. Bây giờ, chúng tôi đang gặp tình trạng khó khăn khi phải nhiều lần lên xuống đường phố với những gói lớn được kim cương, và cả hồng ngọc, bích ngọc, tử ngọc và cả tá ngọc khác nữa, để làm việc giữa các vòng phân loại trong các cao ốc khác nhau. Thật là nguy hiểm, và quận Đan Minh đã bắt đầu lan rộng tới khu của chúng tôi. Tiền thuê nhà đất luôn luôn tăng lên. Chúng tôi phải có một quyết định về việc làm sao để công ty của chúng tôi có trụ sở vững vàng. Vì vào lúc này, công ty đã có lợi tức là nhiều triệu đô la mỗi năm, và có khoảng 100 nhân viên. Do đó chúng tôi quay trở lại vấn đề tài sản thực sự và tiềm năng của các sự việc. Một nhà doanh nghiệp có tiếng ở New York. Phải có tờ The Wall Street Journal, nhật báo phố Wall vào mỗi buổi sáng. Vấn đề đọc hay không đọc nó không quan trọng. Tôi có cảm nhận rằng rất ít người thật sự đọc nó. Điều quan trọng trong nhiều công ty là người ta nhìn thấy bạn cặp một tờ báo này vào trong cánh tay khi bạn hăng hái bước vào các cửa chính mỗi sáng. Còn tốt hơn nữa là phải đoán chắc rằng tờ báo ấy được giao đến phòng bạn mỗi ngày. Được lúc vào cửa văn phòng của bạn vào khoảng 9 giờ, sao cho tờ The World Street Journal được thấy rõ từ hành lang. Còn về cái lúc 9 giờ là sao cho tờ báo có thể ở đó cho đến khi bạn ung dung vào phòng khoảng lúc 9 giờ rưỡi. Mỗi nhân viên cấp dưới đi qua cửa phòng bạn trước lúc này sẽ trông thấy tờ báo còn ở đấy, bằng chứng tích cực rằng bạn chưa đến văn phòng, và họ sẽ được nhắc nhở rằng bạn là ông chủ và chẳng cần phải đâm sầm vào đáy lúc 9 giờ 50 Vài lần tôi có đọc The Wall Street Journal, thường là vì tò mò. Ở trang nước, qua phía bên phải, vì khoảng phía bên trái, kính đặt tin tức trong nước và thế giới, sẽ có một bài viết rất thú vị về một nhà doanh nghiệp, cỡ như George Soros, đã thực hiện việc đầu tư rất táo bạo và thành công rực rỡ. Vị này được ca tụng như là người nhìn xa trong rộng, có trí tuệ vượt xa những người khác trong thương trường, người đã có lòng can đảm và sự tự tin để tiến lên thiết lập những phương bình mới về lợi nhuận, trong khi những doanh nghiệp kém trí hơn và bảo thủ hơn tụt lại đằng sau. Ở trang 4 có thể có một bài viết về doanh nghiệp đang lúng túng vì việc quản trị đã trở nên lỗi thời và kẹt cứng về các phương cách. Tất cả các phó chủ tịch đều bị ban quản trị tẩy chay và vị chủ tịch đã bị thay thế. Một tuần hay một tháng sau khi mở tờ nhật báo ra, thật ra tôi vẫn thường rút trợ một tờ dưới khe cửa của một phó chủ tịch khác và đặt nó lại chỗ cũ trước khi ông ta vào phòng. Trên trang nước có thể có một bài ca ngợi một công ty cứ trung thành theo những phương pháp được sử dụng, thử thách qua nhiều năm. Và trong quý này đã đạt lợi nhuận lớn, họ là một công ty được một người lãnh đạo có trí tuệ tránh chặt với những nguyên tắc của quá khứ. Thế rồi ở trang 4, có thể có một bài phê bình gay gắt về một nhà tư bản ngờ dạy đã dùng vốn của công ty mình một cách táo bạo, thiếu thận trọng. Điều gây ấn tượng với tôi là những thiên tài táo bạo trong một tháng, có thể là những anh khờ táo bạo vài tháng sau. Và tên của những anh khờ bảo thủ trong tháng này có thể là tên của những thiên tài táo bạo về sau, hoặc có thể nhà thiên tài táo bạo vẫn tiếp tục cất cánh, hoặc anh khờ bảo thủ vẫn tiếp tục lụn bại. Dù thế nào đi nữa, hình như chẳng có ai lưu ý rằng, hầu hết những thành tựu khác nhau một cách ngẫu nhiên, hình như vẫn tiếp diễn từ chính cùng những hành động được thực hiện, bởi một hay cùng những cá nhân hay công ty. Điều này ứng dụng vào vấn đề bất động sản như thế nào? Điều này cho thấy một tiềm năng như thế nào? Hãy nghĩ đến những câu hỏi mà chúng tôi vẫn đặt ra khi chúng tôi đang suy tính làm sao để có được một cao ốc cho chính chúng tôi sau nhiều năm, cứ phân vân về việc thuê hay không thuê, mở rộng hay không mở rộng. Chúng tôi có nên thực hiện bước vĩ đại này hay không? Trong tình thế này, các nhà doanh nghiệp mỗi người đều khởi đầu những văn tính riêng của họ, nhận định những thuận lợi hay không thuận lợi. Một câu ốc mới và lớn sẽ gây ấn tượng cho khách hàng của chúng tôi, tạo thêm một ấn tượng về sức mạnh, cả cho họ, lẫn những người cung cấp hàng cho chúng tôi. Hoặc có thể họ nhận thức rằng, chúng tôi đã mở rộng vượt ngoài khả năng của chúng tôi. Có thể các khách hàng sợ rằng chúng tôi sẽ phải tăng giá để trang trải những chi phí mới, và có thể những người cung cấp sẽ nghĩ rằng họ đã bán đá quý cho chúng tôi với giá rẻ, rằng chúng tôi có được cao ốc mới bằng chi phí của họ. Có thể việc rời khỏi quận Diamond sẽ làm cho tình hình trở nên khó khăn và liều lĩnh hơn đối với những người cung cấp đá quý trong việc mang hàng đến mỗi khi chúng tôi cần họ. Có thể tiền tiết kiệm do không phải thuê muốn cơ sở, để cho phép chúng tôi trả giá cao hơn cho họ. Chúng tôi sẽ thu hút nhiều nhà buôn hơn và làm ra nhiều tiền hơn. Ngược lại, việc di chuyển mới sẽ làm cho tình hình trở nên khó khăn hơn đối với các nhân viên đến chỗ làm việc. Họ phải mất thêm nửa tiếng đồng hồ cho việc đi lại bằng xe điện ngầm, sẽ buộc những người tốt phải bỏ việc và tìm kiếm công việc gần quận Đài Minh hơn. Hoặc có thể người ta thích khu vực yên tĩnh tại cơ sở mới của chúng tôi, West Greenpeace Village, nơi có những cửa hàng và nhà hàng kỳ lạ, với những dĩ thức ăn lớn hơn nhiều so với khu trung tâm. Có thể giá trị tài sản của công ty sẽ tăng vạt lên khi chúng tôi dời đến đó, và cộng thêm một khoản lớn tiền lãi suất đầu tư cho những người sở hữu. Hoặc có thể thị trường bất động sản New York sẽ trải qua một sự tục giá đột ngột và chúng tôi sẽ bị kẹt vào những thanh toán thế chấp cao. Có thể việc tổ chức quy mô và việc thực hiện tất cả các hoạt động sản xuất trong một cao ốc sẽ cho phép chúng tôi hạ giá và thắng động trên thị trường, hoặc chi phí để duy trì điều kiện sản xuất lớn sẽ dần dần bóp chết chúng tôi. Những ai trong các bạn đã từng thực hiện việc kinh doanh đủ lâu và thực sự chân thật với chính mình đều biết rằng trong trường hợp này các sự việc có thể dễ dàng diễn ra theo một trong hai cách nếu bạn mua cao ốc và mọi việc suôn sẻ thì bạn là một thiên tài đấy là một thành công lớn nếu bạn mua mà mọi việc trở nên xấu đi thì bạn là một thằng khờ liều lĩnh nếu bạn không mua cao ốc mà mọi việc suôn sẻ hay nếu bạn không mua và mọi việc không suôn sẻ thì bạn biết đấy Người ta sẽ gọi bạn là gì? Và bạn biết rằng, dù cấp thế nào thì bạn vẫn là một người mà thôi. Rất nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, điều này đưa chúng ta đến khả năng tiềm ẩn của các sự việc. Một cuộc kinh doanh bất động sản như việc mua một tòa cao ốc lớn cộng 9 tầng của tập đoàn Ending International ở khu phía Tây của Manhattan là một ví dụ hay về tiềm năng. Hay cái mà những Phật tử gọi là tính không? Điều quan trọng để hiểu ở đây là trong vấn đề cao ốc và việc mua cao ốc, có mọi loại tiềm năng để trở thành việc tốt hay xấu. Tất cả đều có trong cùng một lúc. Nếu chúng tôi mua cao ốc và giá trị bất động sản ở New York tụt xuống, và tôi e rằng chính điều này xảy ra khi chúng tôi mua tòa cao ốc của mình, thì việc mua cao ốc là một việc không tốt đối với những người chủ công ty của chúng tôi, Arthur và Aya. Nếu chúng tôi mua cao ốc, và đột nhiên tất cả các chủ phòng đều có khoảng không gian văn phòng rộng hơn họ có trước đây, thì việc mua này là một việc tốt, đối với các trưởng phòng. Nếu chúng tôi mua cao ốc, và tất cả các nhân viên ở New Jersey phải mất thêm nửa giờ để đi lại hàng ngày, thì đó là một việc không tốt đối với họ. Nhưng đó lại là một việc tốt cho tất cả những ai ở Kotlin, họ tiết kiệm được thời gian đi lại hàng ngày. Nếu chúng tôi mua cao ốc và nó gây cho những người cung cấp hàng cho chúng tôi cái ấn tượng rằng chúng tôi mạnh về tài chính thì đó là một việc tốt đối với chúng tôi. Nếu nó gây cho họ ấn tượng rằng chúng tôi thắng đậm họ thì đó là việc xấu đối với chúng tôi. Nhưng sẽ thế nào nếu chúng ta bỏ qua cái đối với chúng tôi và đối với họ? Sẽ thế nào nếu chúng ta thử đánh giá xem tà cao ốc hay việc mô tà cao ốc trong chính nó là việc tốt hay việc xấu Nếu bạn suy nghĩ về nó dù trong một chốc thì câu trả lời rõ ràng sẽ là Trong chính nó, việc mô tà cao ốc không phải là tốt, cũng không phải là xấu. Nó chỉ tùy thuộc vào cái nhìn của người nào. Nó sẽ là tốt đối với những ai có lợi từ nó, và sẽ là xấu đối với những ai bị thiệt hại vì nó. Nhưng không có cái tốt hay cái xấu sẵn có về việc mô tả cao ốc. Nó không có tính chất ấy trong chính nó và của chính nó. Nó trống rỗng, không có tính chất nào như thế. Và đây chính là ý nghĩa của không. Các sự việc có thể diễn ra theo một cách nào đó, không có sự việc nào về tòa cao ốc trong chính nó và của chính nó, nó hoàn toàn tùy thuộc vào thể cách nhận thức của chúng ta về nó. Đây là cái tiềm năng trong các sự việc. Cũng nên nhớ, mọi sự việc trên đời đều giống như thế. Có phải trong chính nó và của chính nó, việc đi đến nhà sĩ để giải phẫu chân răng là một việc xấu không? vâng Nếu đó là một việc xấu thì nó phải xấu đối với tất cả mọi người. Nhưng hãy suy nghĩ về nó, bất kể là nó có vẻ xấu như thế nào đối với chúng ta, việc giải phẫu chân rằng có thể là một điều gì đó tốt cho những người khác. Một nhà sĩ không đạo đức có thể nhận thức rằng đó là một cơ hội rất tốt để kiếm tiền trả học phí đại học cho cậu con trai. Đối với một cô y tá thì điều đó thể hiện sự đảm bảo cho công việc. Đối với người bán các dụng cụ về răng, thì đó là một cơ hội để bán thêm một ống tim nữa. Ngay cả quá trình đau đớn như thế cũng không có tính chất cố hữu của một việc tốt hay một việc xấu. Trong chính nó và của chính nó, nó độc lập với thể cách nhận thức về nó của những người khác nhau. Nó không có tính chất nào như thế, nó là trung tính, trống không hay trống rỗng. Tóm lại Nó có cái không tính, và điều này, theo các kinh điển thâm sâu nhất về trí tuệ Tây Tạng phổ, là các khả năng tiềm ẩn và tối hậu của nó. Những người xung quanh ta đều như nhau, hãy suy nghĩ về những người tại nơi làm việc của bạn, hay làm bạn bực mình nhất. Hình như về phía của chính họ, họ có một tính chất hay bản chất gây bực bội. Việc gây bực bội có vẻ như xuất phát hay bắt nguồn từ họ đến bạn. Tuy vậy, hãy suy nghĩ về nó. Một người nào đó, có thể là một nhân viên khác, có thể là một ai đó trong gia đình của họ, một người vợ hay một đứa con, nhận thấy họ rất thân thương và khả ái. Khi những người này nhìn thấy họ trong phòng như bạn nhìn thấy họ đang làm hay đang nói chính những sự việc ấy. Vì những người này nhìn thấy một cái gì tốt. Rõ ràng là không có việc cây bực bội nào xuất phát từ cá nhân ấy đến với họ. Điều này chứng tỏ một cách rất đơn giản rằng, đây không phải là một tính chất bên trong của những cá nhân ấy. Họ không có tính chất nào như thế bên trong chính họ, nếu không thì nó đã biểu lộ ra cho những người khác thấy nữa. Đúng hơn, giống như những màn hình trống trơn, họ là trung tính và những người khác nhau trông thấy những điều khác nhau ở họ. Đây là một bằng chứng rất đơn giản và không thể phủ nhận về không tính hay khả năng tiềm ẩn, và bất cứ điều gì khác trong thế giới này cũng đều giống như vậy. Bây giờ chúng ta có thể quay trở lại và hiểu những gì mà Đức Phật đã nói về cuốn kinh này. Ông có thể gọi cuốn kinh là một cuốn kinh. Và ông có thể nghĩ về cuốn kinh như là một cuốn kinh, vì nó chưa bao giờ là một cuốn kinh. Bạn có thể nói rằng việc mua một tà cao ốc là một điều tốt, và bạn có thể nghĩ về việc mua tà cao ốc như là một điều tốt, bởi vì hoàn toàn tự chính nó, việc mua tà cao ốc chưa bao giờ là một điều tốt hay là một điều xấu, tức là từ phía chính nó, nó độc lập với thể cách mà chúng ta nhìn thấy nó. Vậy tất cả điều này có liên hệ gì với doanh nghiệp? Khả năng tìm ẩn này có thể là chìa khóa cho thành công cả trong cuộc sống cá nhân và trong doanh nghiệp của chúng ta như thế nào? Để được như vậy, chúng ta phải biết những nguyên tắc đằng sau việc sử dụng tiềm năng này vận dụng như thế nào. Năng đoạn kim cương, hết, chương 4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 dạ ông Dương Tuấn học. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả. Chương 5. Những nguyên tắc sử dụng tiềm năng Trong chương trước, chúng ta đã nói về khả năng tiềm ẩn trong tất cả mọi sự việc, điều mà các Phật tử gọi là tính không. Chúng ta thấy rõ ràng rằng, không có gì đã từng xảy ra cho chúng ta là một việc tốt hay xấu từ phía chính nó, bởi vì nếu như vậy thì bất cứ người nào khác cũng sẽ kinh nghiệm nó theo cách như thế. Chẳng hạn, người gây bực bội cho chúng ta ở nơi làm việc cũng sẽ gây ấn tượng đúng như thế đối với bất cứ ai khác, nếu sự gây bực bội của người ấy là một cái gì đó ở bên trong, xuất phát ra khỏi người ấy và bay khắp phòng đến với chúng ta. Tuy nhiên, trong thực tế hầu như luôn luôn có ai đó nhận thấy người ấy là tốt và dễ thương. Thật ra vấn đề này có hai hàm ý quan trọng. Một, Bên trong anh ta, người này không có tính chất gây bực bội hay tử tế. Tự người ấy tự phía chính mình là trống phong hay trung tính hay không. 2. Lý do khiến chúng ta đưa ra nhận xét cá nhân rằng người này gây bực bội phải xuất phát từ đâu đó khác. Thế thì nó xuất phát từ đâu? Câu trả lời nằm trong những nguyên tắc đằng sau việc tháo mở các khả năng tìm ẩn trong các sự việc. Những nguyên tắc để sử dụng khả năng này để thành công trong doanh nghiệp, và trong đời sống cá nhân của chúng ta. Đây là những gì Đức Phật đã dạy trong Kinh Năng Đạn Kim Cương, về việc thực hiện một doanh nghiệp toàn hảo, và một cuộc sống toàn hảo, một thế giới toàn hảo hay thiên đường. Thế Tôn dạy Này Tu Bồ Đề, giả sử một tố môn đệ trên con đường Từ Bi đã nói rằng, Tôi đang nỗ lực để tạo ra một thế giới toàn hảo. Họ bảo thế là không đúng sự thật. Giáo sư Johnny Lama giải thích những dòng khó hiểu trên theo cách sau đây. Đức Phật muốn chỉ ra rằng, để cho một người đạt đến một trạng thái cao nhất của hiện hữu, mà trước đây chúng ta đã nói đến. Trước tiên, người ấy phải tạo ra một thế giới toàn hảo mà trong đó, người ấy đạt được trạng thái cao nhất này. Vì thế, Thế Tôn bảo tu Bồ Đề, giả sử một số môn đệ trên con đường tự bi đã nói hay tự nghĩ rằng, tôi đang nỗ lực để tạo ra một thế giới toàn hảo. Và giả sử đồng thời họ tin rằng những thế giới toàn hảo có thể hiện hữu từ phía chính họ, và rằng sự tạo ra những thế giới này có thể hiện hữu từ phía chính nó. Trong trường hợp này, họ bảo thế là không đúng sự thật. Đức Phật tiếp tục tự giải thích trong những dòng kế tiếp của kinh năng đoạn kim cương. Vì sao như vậy? Vì Như Lai đã tuyên bố rằng, những thế giới tàn hảo mà chúng ta đang nỗ lực để tạo ra, có thể chưa từng hiện hữu. Và đây đúng là lý do tại sao chúng ta có thể gọi chúng là những thế giới tàn hảo. Ở đây, bạn có thể nghĩ đến một thế giới tàn hảo. Như một doanh nghiệp tàn hảo, kiểm đầu tiên sẽ là sai lầm nếu bảo rằng doanh nghiệp tàn hảo có thể hiện hữu từ phía chính nó. Một quyển sách, việc mua một tà cao ốc, hay một anh chàng gây bực bội ngồi bên cạnh bạn ở nơi làm việc, không có thứ nào trong những thứ này, không có gì cả xuất phát từ phía chính nó. Không có thứ gì trong chúng là một điều xấu hay một điều tốt để xảy ra từ phía chính nó. Bởi vì nếu nó là thứ tốt hay xấu, thì bất cứ ai cũng cảm nhận nó là tốt hay xấu. Nhưng mỗi người lại không cảm nhận sự việc như nhau, cho nên những thứ này gọi là trống không hay trung tính, hay cái mà các Phật tử gọi là không. Thế mà chúng ta lại cảm nhận một vài sự việc là tốt và những sự việc khác là xấu. Nếu điều tốt hay điều xấu không phát sinh từ chính các sự việc thì nó phát sinh từ đâu? Nếu chúng ta giải quyết được phút mắc này, thì có lẽ chúng ta có thể khiến các sự việc xảy ra theo cách chúng ta muốn. Rõ ràng là đôi lúc ta biết rằng cách chúng ta nhìn nhận sự vật phát sinh từ chính chúng ta. Chúng ta cảm nhận rằng một người nào đó tại nơi làm việc là gây bực bội hay gây cảm hứng tích cực là một vấn đề của chính những nhận thức của chúng ta. Bởi vì những người khác cũng tại nơi làm việc ấy, lại thấy người ấy theo nhiều cách chết, thậm chí đối nghịch lại với cảm nhận của chúng ta. Thế nào là các sự việc phát xuất từ chính chúng ta, và chúng ta có thể sử dụng hiện tượng này như thế nào để có lợi cho chúng ta? Tôi nghĩ rằng, điều quan trọng nhất trước hết, hãy giải thích vì sao những sự việc này không phát xuất từ chính chúng ta. Thật dễ dàng để nói rằng, cách mà ta nhìn thấy những người khác và những sự việc khác là một cái gì đó phát xuất từ tâm ý của chính ta, từ những nhận thức của chính ta. Nhưng có một điều đáng buồn là điều này không có nghĩa rằng ta có thể kiểm soát được các cách thức ta nhìn nhận sự vật, đúng như ta mong muốn. Không có nhà doanh nghiệp nào trên thế giới lại muốn thất bại, muốn bị phá sản và cảm nhận nỗi đau khổ của những công nhân thất vọng, những người cung cấp không được trả tiền, những người vợ, chồng hay đám trẻ con buồn khổ. Nhận thức của chúng ta về một tình trạng phá sản phát sinh từ trong tâm lý của chúng ta. Điều này, một cách nào đó, có thể là đúng, nhưng đấy không có nghĩa là tình trạng phá sản sẽ chấm dứt bằng cách mong muốn nó chấm dứt bất cứ điều gì làm cho chúng ta nhìn thấy các sự vật theo cách này hay cách khác đều buộc chúng ta phải nhìn thấy chúng theo cách ấy, bất kể đến chúng ta, bất kể đến những gì chúng ta muốn trong hiện tại. Từ đây chúng ta chuyển sang ý niệm của Phật giáo về những dấu ấn trong tâm, ý nghĩa thật sự của từ karma, nghiệp. Nhưng vì có quá nhiều ngộ nhận về từ này ở khắp nơi, chúng ta hãy nói kỹ về. Những dấu ứng tâm linh Hãy nghĩ tâm của bạn như là một máy ghi bằng hình, mắt, tai của bạn và tất cả những gì còn lại của những khấu kính mà bạn nhìn ra ngoài. Tất cả các núm điều chỉnh, mở tắt đều nối với ý định, với những gì bạn muốn xảy ra và tại sao. Thế thì việc ghi hình được thực hiện như thế nào? Những dấu ứng về thành công hay thất bại trong doanh nghiệp? Được tinh dấu vào tâm ta như thế nào? Trước hết, hãy nói đến ý niệm về một dấu ấn tâm linh. Hãy nghĩ tâm như là một mẫu mát tích rất nhạy cảm, hãy khi nào nó được đặt đối diện với bất cứ vật gì, thì vật ấy in một dấu ấn lên mặt mát tích. Nhưng chất mát tích còn có một số tính chất đặc biệt khác nữa. Trước hết, nó hoàn toàn trong sáng và không thể miêu tả được. Nó không giống như cơ thể của chúng ta. Cũng chẳng có chút nào giống với những gì được làm bằng thịt, máu và xương. Phật giáo không chấp nhận rằng bộ não là cái tâm, mặc dù cái tâm trong một vài ý nghĩa, có thể ở đâu đó quanh vùng não. Nhưng tâm cũng mở rộng tới cuối bàn tay của bạn. Bạn có thể ý thức về ai đó đang chạm vào ngón tay của bạn, và đó là tâm của bạn ý thức. Hơn nữa, Nếu tôi hỏi bạn xem có bánh kẹo ngon trong tủ lạnh ở nhà bạn không, thì con mắt của tâm bạn sẽ đi đến đó. Ký ức của bạn gợi lên một ít đồ vật có lẽ đang còn ở đó từ sáng nay, và do đó nhờ vào thông tin của lý trí và ký ức. Trong một ý nghĩa nào đó, tâm của bạn đã đi vượt khỏi những giới hạn vật lý của thế giới trước mắt bạn, vượt qua các thân thể vật lý của bạn và đã đi đâu đó nữa. Và nếu tôi bảo hãy nghĩ đến các vì sao hay xa hơn nữa, thì tâm của bạn sẽ ở đâu nào? Chất mát tích tâm còn có một tính chất thú vị khác nữa. Hãy nghĩ rằng nó như một mẫu dài được kéo ra giống như một sợi mì spaghetti, từ lúc đầu tiên của đời bạn cho đến lúc cuối cùng. Và có lẽ ở cả hai phía còn dài hơn thế nữa, nhưng bây giờ chúng ta sẽ không đi sâu vào điều này. Nói một cách khác, nó trải vượt thời gian. Những dấu ứng được tạo nơi tâm ở cấp độ thứ nhất, những dấu ứng về cấp độ ABC của bạn, được mang sang cấp độ thứ hai, và đó là lý do tại sao trước đây và cả bây giờ nữa, bạn có thể đọc toàn bộ các từ ngữ. Cú ý giao những dấu ứng, nhưng nếu bạn nghĩ về điều này, thì đấy đúng là một lý do tại sao chúng ta gửi con cái đến trường. Chúng ta hy vọng rằng những dấu ứng trong tâm của Johnny, và chúng ta hy vọng rằng những dấu ứng này sẽ vẫn còn đó khi Johnny vào được trường y, do đó chúng ta sẽ không phải chỉ phụ thuộc vào an sinh xã hội mà thôi. Chúng ta cứ chấp nhận toàn bộ ý niệm về những dấu ứng tâm linh, mặc dù chúng ta chẳng suy nghĩ gì về thể cách vận hành của toàn bộ quá trình. Chẳng hạn. Làm sao mà bộ não của chúng ta lại không trở nên lớn hơn khi chúng ta già đi, trong khi nó đầy ấp tất cả những thứ ấy? Bây giờ, chúng ta hãy nói về các loại dấu ấn buộc chúng ta phải nhìn thấy các sự việc vốn trống không hay trung tính, một cách khác đi, thành ra tốt hoặc xấu. Nhân đây, tôi dám chắc rằng bạn đã đọc đủ ở đây về cái không này, mà bạn hiểu rằng nó không dính dáng gì tới sự vô nghĩa hay những lỗ đen, hoặc cố gắng nghĩ đến các không gì cả, hay cái gì đại loại như thế. Điều này có nghĩa là những sự việc tốt hay xấu xảy đến với chúng ta không xảy đến như thế từ phía của chính chúng. Những dấu ấn về những cảm nhận tốt hay xấu đã được gieo theo ba cách. Chúng xảy ra khi chúng ta làm điều gì đó hoặc nói gì đó, hoặc cả khi chúng ta suy nghĩ điều gì đó. Cái máy quay tìm gắn thẳng của chúng ta, cái tâm thì luôn luôn ở tình trạng mở. Tâm luôn luôn ghi mọi sự mà chúng ta cảm nhận qua các thấu kính của mắt hay tai của chúng ta và những thứ còn lại, gồm cả chính các ý nghĩ nữa. Khi bạn thấy mình giúp đỡ một nhân viên đang lúc khó khăn, một dấu ấn tốt được tạo ra trong tâm bạn. Khi bạn thấy mình đang có phần nào nói dối một khách hàng hay một người cung cấp hàng, Một dấu ấn xấu được tạo ra trong tâm bạn. Cái lúc ý định trên máy thu hình là yếu tố quan trọng nhất, quyết định việc ghi hình ảnh sẽ đậm nét như thế nào. Nếu bạn giúp đỡ một nhân viên không phải vì bạn quan tâm đến anh ta, mà vì vấn đề của anh ta đang ảnh hưởng đến sản xuất, đến lợi nhuận của bạn, thì dấu ấn tốt được gieo trong tâm bạn sẽ gần như chẳng có gì. Nếu bạn giúp đỡ anh ta vì bạn biết rằng vấn đề đang thực sự làm anh ta khổ đau, thì dấu ứng tốt sẽ mạnh hơn nhiều. Còn nếu bạn giúp đỡ anh ta vì bạn nhận biết rằng, cái lằn ranh giữa anh và tôi là giả tạo, và rằng những gì làm thương tổn một người trong chúng ta, cũng làm thương tổn tất cả chúng ta. Tóm lại, vì bạn thấy mình đang đấu tranh với kẻ thù chung của chúng ta, nỗi khổ đau của con người thì dấu ấn thực sự là một trong những dấu ấn mạnh mẽ nhất mà bạn có thể gieo. Còn nhiều trường hợp khác cần kể đến nữa, trước hết là những xúc cảm. Chẳng hạn, nếu bạn nói dối một cách vô hại với người cung cấp hàng vì những cảm giác mạnh mẽ của sự tức giận, thì dấu ấn xấu được tạo ra ở tâm bạn là một dấu ấn mạnh hơn nhiều. Kế đến là cái mà ta gọi là sự xác định đúng đắn. Nếu bạn bán giá đắt cho một khách hàng do vì một nhầm lẫn chân thực, ví dụ do đọc nhầm giá cả trên màn hình máy vi tính, thì cái dấu ấn xấu được tạo ra sẽ yếu hơn nhiều so với trường hợp bạn hiểu rõ giá cả như thế là không đúng. Khi bạn thực hiện một hành động đối với một người nào đó, điều kiện và hoàn cảnh xung quanh người ấy đóng vai trò quan trọng trong việc xác định dấu ấn mạnh yếu ra sao. Khoảng 2-3 năm sau khi tham gia vào ngành kim cương, tôi nghĩ rằng mình có thể biết về kim cương nhiều hơn nếu hiểu chúng được cách như thế nào. Do đó tôi bắt đầu gõ cửa các tiệm các kim cương kính đáo, nhỏ bé, cấp xa những người chào hàng kim cương trên phố 47, để cố gắng tìm kiếm ai đó có thể chỉ dạy tôi. Tôi tìm được một trong những người các kim cương nổi tiếng ở đó. Theo như tôi nhớ thì vào lúc đó ông ta đang làm việc với viên kim cương lớn nhất thế giới, một viên đá fancy màu vàng nhạt, nặng hơn 400 carat, được mạng lưới của hàng trang tức Charles mua. Ông ta bảo thỉnh thoảng tôi cứ đến xem, nhưng chỉ thế mà thôi. Fancy là một cái tên để chỉ những viên kim cương có màu tự nhiên như vàng sáng hay màu nâu, hoặc màu xanh giống như viên kim cương hấp. Tôi tình cờ gặp một vài thợ cắt kim cương người Nam Phi và ở chung với họ vài ngày, nhưng chỗ ấy quá lộn xộn. Cũng có vấn đề là tôi phải tìm ai đó sẵn sàng dạy tôi hơi trễ vào buổi tối, vì chúng tôi vẫn đang tất bậc xây dựng doanh nghiệp Endin, và do đó tôi tình cờ gặp Sam Smulov. Smul, như chúng tôi vẫn thường gọi ông ta, là một trong những quý ông thực sự trong ngành kim cương. Bà vợ Rachel của ông ta là cánh tay phải của tôi tại Ending và là người đóng góp vào thành công của đơn vị chúng tôi. Ông đồng ý dạy cho tôi vào ban đêm và các ngày chủ nhật. Một trong những lý do khiến có quá nhiều nhà buôn kim cương ở New York là những người do thái chính thống giáo, vì những người trong ngành đều tôn trọng lễ Sabbath, ngày Sabbath vì không có ai ở phố 47 bị ép phải làm việc vào các ngày thứ bảy nếu người ấy có đạo. Lần đầu tiên tôi bước vào cửa hiệu cắt kim cương, giống như cảnh đàn được Virgil dẫn vào địa ngục. Smo nắm lấy cánh tay tôi đưa đến một con đường nhỏ ẩn giữa hai tòa nhà trọc trời lát đá trên đường 47, và dẫn tôi đến một hang máy nhỏ. Hang máy y lên khoảng 10 tầng, và dẫn ra một hành lang hẹp, lù mù với những cửa hẹp ở hai bên, mỗi cửa là một kết hợp kỳ lạ của sơn bị bóc và một vẻ cũ kỹ, nhưng lại được khoác lên bằng những ổ khóa và then cài mới tân, nặng nề và đẹp đẽ. hầu hết các cửa đều có năm hay sáu biển hiệu nhỏ, rẻ tiền, được viết bằng tay ở bên trên. mà về sau tôi mới biết chúng là những biệt danh khác nhau của một đơn vị do một người điều hành một nhà buôn kim cương nhỏ. Ví dụ như một ai đó có một cái tên là Daniel Asta có thể được ghi là Công ty kim cương quốc tế Asta. Đó có thể là một hộp đựng dày nhỏ chứa những viên kim cương lẻ mà ông ta đã cắt khoảng vài tháng trước đó, cùng với một ít viên đá rất tố xí, không thể bán được mà ai đó đã để lại cho ông ta, cách nhiều năm trước, để bù cho một khoản nợ khó đòi. Hay là Cơ sở chế tạo đồ trang sức toàn cầu Ben Ash Đó có thể là một ít bông tai lẻ mà có lần ông ta đã làm với một số đá quý của ông, do ông nghe rằng những nhà chế tạo đồ trang sức kiếm nhiều tiền hơn những người chế tạo kim cương, và kiếm tiền dễ dàng hơn nhiều, dù rằng chỉ nhiên ông chẳng có thể bán được cái nào. Hay là sưởng cắt và sửa chữa kim cương quốc tế Sinvei Đó có thể là doanh nghiệp thực sự, gồm chỉ một cái bàn với một bánh xe cắt kim cương, bao giờ cũng được đặt theo tên của những đứa con của ông này là Simon và Giza. Nhưng dù sao thì mọi người có thể gọi nó là cửa hàng cắt kim cương của Penny. Hay là công ty trách nhiệm hữu hạn đá quý hiếm và đẹp. Đó có thể là 2 kg đá quý màu hồng và bạch ngọc, hình khối tổng hợp màu hồng Mà ông mua từ hồi năm 1993, khi loại này đang làm mốt, được 6 tháng. Nhưng Danny giữ nó lại trong 7 tháng, hy vọng giá vẫn tiếp tục lên cao. Và giờ đây công ty bảo hiểm đang than phiền rằng, cái bao đựng các thứ ấy chiếm quá nhiều chỗ trong tổ an toàn, và ông cần phải nhắn chúng ra. Khi đến gần một hành lang lạ lùng, chúng tôi bắt đầu nghe một âm thanh the thế càng lúc càng lớn hơn. Một thứ gì đó giống như đến gần một cái hang lớn, trong đó có hàng triệu con mũi bị nhốt và bay tứ tung một cách điên rồ. Cửa ra vào là một thiết bị kỳ cục to lớn bằng kim loại màu sáng của thép súng, không có bất cứ con số hay biển hiệu nào trên đó. Ngay góc của trần nhà, phía trên cao cửa ra vào, một camera an ninh chỉ thẳng vào chúng tôi. Smooth bấm chuông và chúng tôi chờ đợi. Không có tiếng trả lời. Ông ta lại bấm chuông, bấm nửa, và cuối cùng có một tiếng ré lên qua cửa. Vâng, ai đó? Smooth. Vâng, vâng. Và bạn nghe hết tiếng then cửa này đến tiếng then cửa nọ được mở, rồi tiếng dây xích, và cuối cùng cánh cửa được mở ra. Tiếng ồn như nổ tung và bao trùm lên đầu và tai bạn. Tất cả những tiếng rít và tiếng còi rền rỉ, tiếng nổ của máy khoan nén mà bạn gặp phải trong nửa giờ đi bộ xuống một con phố ở New York, nhưng giờ đây lại được ép gọn trong vài giây. Smooth kéo tôi ra cái nhìn trầm trầm đầu tiên của người chủ hiệu. Ông ta chẳng sao đâu, ông ta đi cùng với tôi đấy. Rồi đẩy tôi qua cái bẫy người, cũng đang bị hỏng, để đi vào cửa hiệu. Một hay hai người ngồi trên mé máy ly tâm đang kêu veo, veo veo, bất ngờ ló lên và kiểm tra xung quanh, không phải trộm cướp, không phải khách hàng tiềm năng, rồi lại phục xuống để kiểm tra xem có chút xíu kim cương nào bị bánh xe mài lặn đi, thì họ ngẩn đầu lên hay không. Có khoảng năm cái bàn dài được xếp như những khúc xương sườn suốt cả phòng, mỗi bàn được gắn sâu vào trong bằng 3 hay 4 bánh xe kim loại có gai. Đối diện với mỗi bánh xe là một người thợ cắt ngồi trên một ghế cao, cúi người xuống viên đá. Các chỗ ngồi được đặt ở mỗi bên để tiết kiệm khoảng không gian văn phòng quý báu trong một số khu vực đất đai đắt tiền nhất thế giới, sao cho mỗi người thợ cắt chỉ cách một vài tấc ăn đối với người bên cạnh và đối diện với người cuối cùng. Suốt từ 10 đến 14 tiếng đồng hồ mỗi ngày trên băng ghế Tất cả những gì bạn thực sự thấy là khuôn mặt của gã đối diện, và hy vọng là anh ta vui tính để bạn nói chuyện. Ánh sáng trong các tưởng kim cương thì không giống ở đâu cả, vì màu da nâu nhạt của viên kim cương thô bị mài đi để lộ ra bề mặt gương pha lê. Những phần nhỏ của viên kim cương rơi ra và trộn lẫn với dầu tinh trên mặt bánh tre cắt bằng kim loại. Tốc độ cao khủng khiếp của bánh xe ném những hạt bụi kim cương ly ti và dầu vào không khí, chất nhờn này bay trên bức tường hay người gần nhất và bán vào đấy. Vì vậy, mỗi inch ở nơi này đều có màu xám, một màu xám tỉnh, tường màu xám, nền nhà xám, các trang bị ánh sáng xám, các bàn tay, các khuôn mặt đều xám, áo sơ mi, quần tây giày dép và cả cửa sổ cục xám. Bạn có thể đang ở 1.000 inch dưới mặt đất hoặc trên tầng 40 của một tòa nhà bằng kính bóng loáng cao chọc trời nào đó ở New York, gồm nhiều cửa hàng. Nhưng có thể bạn không bao giờ thấy được sự khác biệt từ cái màu sáng tỉnh đang cố gắng đen lõi xuyên qua các cửa sổ. Nhìn những viên đá quý tuyệt đẹp nổi lên từ thế giới tối tăm. Tôi chưa bao giờ bị ấn tượng mạnh đến thế, giống như nhìn bông sen hồng mọc lên từ bùn và nước trong một cái hồ gần tu viện của chúng tôi ở Ấn Độ. Phép ẩn dụ được các Phật tử ưa chuộng, chúng ta có thể giống như hoa sen này không? Chúng ta có thể ngầm khổ đau và trớ trêu của cuộc đời, sử dụng nó để trở thành một trong những viên học quý hiếm của thế giới, một con người từ bi thật sự. Smoo cho tôi một số lời khuyên cần thiết khi mới bắt đầu, rồi đặt tôi ngồi lên một cái ghế cao có cát. Một phía đối diện với Nathan và phía kia thì đối diện với George Nathan là một người do thái ở Brooklyn. Mỗi ngày ông đi làm bằng một chiếc xe buýt đặc biệt. Phụ nữ ngồi một phía, nam giới ngồi phía kia, được ngăn cách bởi một bức màn. Mỗi bên đều cầu nguyện khi chiếc xe buýt chở họ bắt đầu qua cầu Brooklyn cố tàu đến quận này. Na Nà Tinh may mắn, ông luôn có một hợp đồng với một nhà sản xuất kim hoàn lớn. Thường thì đây không phải là một thỏa thuận béo bở. Công lao động của ông có thể gần bằng hoặc cao hơn giá của viên đá đã hoàn tất. Nhưng họ đang buôn bán các loại hàng tốt và ông đưa ra giá tốt để thu được số lượng ổn định. Do đó, nếu ông ta chịu khó làm việc, thì cuộc sống cũng khá tốt. Joges thì lại hoàn toàn khác, ông ta là một thợ thủ công người Puerto Rico trong ngành đánh bóng kim cương. đôi khi ra ngoài bù phú và không xuất hiện tại nơi làm việc trong nhiều ngày. Đôi khi lại biến mất để trở về Puerto Rico trong vài tuần, và đột nhiên xuất hiện trở lại nơi làm việc, như thế ông ta vừa ra ngoài uống cà phê. Nhưng ông ta là một tài năng đấy, không ai có thể có đôi bàn tay như thế. Đoán thoáng qua bánh xe như một con chuồng chuồng, tạo ra những kiệt tác thật sự từ một mẫu thô cứng nhất. Ông rất có uy tín về những viên đá thô tốt nhất thế giới, và trong đôi tay vững vàng của ông giờ đây viên đá 12 cara đang cháy đỏ, cọ vào bánh xe sắt đang rú lên. Một khi được cắt xong, nó sẽ bán được hơn 50.000 đô la. Smo lấy một cái tay cầm kim gương cũ đã được tín nhiệm. Ra khỏi bộ dụng cụ quý hiếm, được gắn vào các hốc khắp nét chiếc bàn dài của ông. Đây có lẽ là cái tay cầm mà ông quen thuộc, một thứ đồ cổ thực tự từ những ngày đầu của việc cắt kim cương. Gắn vào cuối cán gỗ cứng là một cái cổ dày bằng đồng có một viên bi trên một cây đèn cồn nhỏ mà ông ta giữ ở cùi chỏ, cho đến khi chì mềm ra. Rồi bằng một động tác nhanh nhẹn, ông ta áp viên đá thô vào chì. Rồi dùng mặt móng tay mà vỗ nhanh vài cái để ống nó xuống. Cấu trúc nguyên tử hoàn hảo của một viên kim cương không những làm cho nó thành một trong những vật chất trong suốt nhất, mà còn là một trong những chất dẫn nhiệt và dẫn điện tốt nhất. Một phần tư nhỏ xíu của kim cương được đặt dưới một cái tiết mặt nhạy, như một nút công tắc trong vệ tinh chẳng hạn, đảm bảo rằng nó sẽ không bao giờ quá bóng và hỏng. Vì kim cương để nhiệt ra mạnh hơn bất cứ vật chất nào khác. Thực tế, người ta đã tìm thấy kim cương là một trong những sản phẩm tốt nhất NASA. Tôi còn nhớ một viên đá lớn được họ đặt làm ở một xưởng gần đó. Nó hầu như không có viết điểm nào, và có kích cỡ đường tính thật chính xác. Nó được cắt thành hình để, và được dùng để che phủ cái kính hoài của một máy thu hình trên một vệ tinh được gửi đến sao hỏa. Vì kim cương không bị ảnh hưởng bởi hầu hết các axit hay các chất ăn mòn khác. Thậm chí người ta còn cắt một viên đá thứ hai giống viên đá này để dự phòng trường hợp có điều gì xảy ra cho viên đá thứ nhất. Tôi cũng không thể tưởng tượng nổi nó làm họ tốn kém bao nhiêu. Dù sao đi nữa, Smooth phải có động tác thật nhanh, vì một viên kim cương nan diệt còn tốt hơn cả những kim loại dương vàng bạc có thể gây cho bạn một vết bỏng nhỏ nhưng rất đau đớn. Đối với viên đá đầu tiên của tôi, SMU đã giao cho tôi một viên bot to, nghĩa là một trong những sai lầm của thiên nhiên. Chú thích, bot hay bot, là loại kim cương kết tinh bất toàn, không có giá trị. Đây là viên đá mà cấu trúc nguyên tử không bố trí hợp lý. Và thay vì trông như kim cương thì bề trong của viên đá giống như một loại thạch lục mờ có màu lục của xe tăng. Việc tốt duy nhất cho những viên đá này là nghiền chúng ra thành bột để rắc trên bánh xe hoặc để làm phẳng bánh xe khi nó bị khía hoặc mẻ bởi một viên kim cương có xu hướng quá cứng. Viên đá thô nặng 2k nhưng giá trị không đến 10 đô la. Như thế chúng tôi chẳng mất mát gì nếu tôi cắt không đúng góc. Và các gốc phải thật hoàn hảo, kim cương có độ khúc xạ cao nhất so với bất cứ vật chất tự nhiên nào tồn tại trong vũ trụ. Đấy cũng là do cấu trúc nguyên tử hoàn hảo của nó. Phúc xạ là khả năng của một chất cho phép ánh sáng đi xuyên qua, làm lệch hướng ánh sáng từ một bề mặt hay mặt kính bên trong mà đi đến mặt đối diện, rồi đi ra trở lại đến mắt người nhìn. Nếu góc của đáy hay đầu nhọn của kim cương quá hẹp, thì ánh sáng sẽ bị khúc xạ ra phía sau, hay ra các mặt của viên đá, tạo cho viên kim cương một vẻ mờ đục, ngay cả đối với con mắt của người không thông thạo. Nếu đáy bị cắt dẹt quá thì ánh sáng chỉ xuyên qua từ đỉnh xuống đáy, giống như xuyên xuống đáy phẳng của một ly nước, và viên đá sẽ không lấp lánh. Một trong những kỹ năng khó nhất đối với người mới học Là xử lý gốc của các mặt đáy thật chính xác, tức là 40 độ 3 phần 4, và làm sao để đường xa lệch lớn hay nhỏ hơn nửa độ. Bây giờ Smooth, người thầy lớn, vẫn không để cho tôi sử dụng một cái đớp kiểu mới có khả năng tự tạo gốc. Tôi phải khởi đầu bằng một viên kim cương tròn gắn trong chì ở cuối cái cổ bằng đồng. Để tạo gốc, tôi phải hạ cái phần bằng đồng và cầm cái cán đưa xuống tới bánh xe. Vài micron kim cương văng ra, và tôi phải bật tiên đá ra đưa tới cái kính phóng đại, kính lúp của thợ kim hoàng mà tôi đang ngang, và kiểm tra góc bằng một dụng cụ kỳ quặc trông giống như một con bươm bướm bằng tắt. Tiêu cự của kính lứt khoảng 1 inch, nghĩa là mặt của tôi phải dán sát vào lòng bàn tay khoảng nửa ngày. Tôi phải dùng chết mũi để giữ chắc các ngón tay cần kính lúp Không một bàn tay ai không tựa mà lại đủ vững để giữ cho các thứ ly ti khỏi trao đảo, trong khi bạn kiểm tra bên trong viên đá xem có các đốm carbon hay không. Sự việc cũng giống như bạn tự nhốt mình trong một cái tủ với một cái kính hiển vi để tìm bỏ chét trong lúc một trận động đất đang xảy ra vậy. Tôi phải mất khoảng nửa giờ để hiểu ra rằng, Tôi chẳng nhìn vào bên trong viên đá mà chỉ nhìn vào các lỗ chân lông trong da ngón tay tôi ở phía bên kia của viên đá. Cầm lấy dụng cụ đo độ, kính lúp và cái đớp có gắn viên đá, cố giữ cho các ngón tay không rung, nhìn lên ngay đúng vào cái bóng đèn. Nén giữ hơi thở và cố không nghe tiếng trích của các bánh xe cắt ở xung quanh tôi là một việc khá khó khăn. Tôi liếc mắt nhìn cái đồng hồ. Tưởng như là thời gian đang ngưng động. Có một tiếng động nhỏ và tôi nhìn thấy Chogut, đúng hơn là em mông của Chogut. Ông ta hơi mập, khi ông ta đang bò người ra, mũi dán vào nền nhà. Về sau tôi mới biết, đây là một tư thế quen thuộc trong một tiếng nhịp kim cương, khi có ai đó đánh rơi một viên đá. Một cảnh tượng thật lạ lùng, một phòng gồm những người lớn, nhiều người đang là triệu phú bò lê trên nền nhà, trộp lấy từ cục giấy bụng trên nền nhà và cẩn thận xé rời ra để cố tìm một viên đá bắn ra khỏi đánh xe hay ra khỏi cái niếp gấp kim cương của ai đó. Ở trường dạy phân hẹn kim cương, chúng tôi không được phép về nhà khi viên kim cương bị lạc mất chưa được tìm ra. Do vậy, có hôm chúng tôi đã bị giữ lại 3 tiếng đồng hồ. Một viên kim cương lóng lánh khá là bự bắn xuyên qua phòng và rơi vào trong góc bục giảng của thầy giáo, và chúng tôi đã phải tìm kiếm đến từng centimet. Choge vẫn bò khắp sàn nhà một cách yên lặng, rồi ồn ào hơn một chút, rủa lầm bầm bằng tiếng Tây Ban Nha, rồi đến na bò trên nền nhà. Choge thoáng nhìn Smo một cách tuyệt vọng, ý bảo rằng Chúng tôi có vấn đề đây, ông có thể xuống đây giúp tôi chăng? Trong vài phút, mọi người trong cửa hàng đều cúi xuống nền nhà, những viên kim cương trị giá vài trăm ngàn đô la đang treo trên những bánh xe đang quay để đợi cắt, trong khi tình thân ái của những người làm kim cương đang được thể hiện rõ. Một người đã đánh mất một viên đá, viên 12 cara, viên đá lớn nhất chỉ vừa mới đến cửa hàng. Chúng tôi tìm kiếm đến khuya, trước tiên là ở từng khoảng không gian của nền nhà, rồi đến các bộ cửa sổ. Các cửa sổ, may thay, vẫn không được mở ra trong nhiều năm, cho nên không sợ rằng viên đá đã rơi xuống vào tay của một người buôn bán đá quý may mắn nào đó. Điều này đã từng xảy ra nhiều lần trước kia ở đường 47. Rồi đến túi áo của từng người, một nơi thuận tiện để giấu. Rồi đến các ống quần. Rồi dày, tóc, rồi dưới dây thắt lưng, trong quần, trong đồ lót, trong túi sách, hộp và các khe hở, vết nứt. Thậm chí chúng tôi còn kiểm tra đầu tóc của mỗi người, nơi những viên đá nhỏ thường bị dính vào. Nhưng cũng chẳng thấy gì. Sau đó chúng tôi xem kỹ lại mọi thứ một lần nữa, rồi lại một lần nữa. Trời đã gần sáng, trước khi chúng tôi bỏ cuộc. Kiểm tra đến người cuối cùng, vì mọi người đều đã ở lại để giúp chúng tôi. Tự cố này là một thí dụ về dấu ấn trong tâm thức, có thể được in sâu một cách đặc biệt mạnh mẽ như thế nào, khi một điều tốt hay không tốt nào đó được thực hiện cho ai đó đang cần sự giúp đỡ to lớn. Trong hoạt động mua bán kim cương, có những hợp đồng bảo hiểm mà bạn có thể ký để bù đắp cho những tai nạn như thế này. Nhưng hầu như không ai có đủ khả năng để đóng tiền cho lại bảo hiểm như thế. Hẳn là Chogers sẽ phải mất cả năm để đền trả giá trị của viên đá, và bạn có thể chắc chắn rằng ông ta sẽ đền trả, vì đây là quy tắc của những người cắt kim cương. Mỗi người tạm gác phần việc của mình để giúp tìm kiếm viên kim cương bị mất, đều quan tâm đến ai đó đang rất cần sự giúp đỡ. Nếu chúng ta ngưng giúp đỡ hoặc lưu tâm giúp đỡ một người như thế, hoặc không biết tới sự cần giúp đỡ của người ta, thì cái dấu ấm, tốt hay xấu tương ứng sẽ mạnh mẽ hơn nhiều. Thế rồi sáng hôm sau, người chủ cửa hàng cắt Kim Cương nhận một cú điện thoại từ một thợ cắt có trụ sở bên cạnh, nơi nhà sẵn. Ông ta hỏi có phải chúng tôi đã mất một viên đá lớn chăng? Ông ta đã tìm thấy nó trong góc nhà của một kế toán tiên của ông ta. Đây là sự thâm nhập của tôi vào sự chân thật tuyệt đối của hầu hết từng cá nhân đơn lẽ trong ngành kim cương thô. Nó gây cho tôi một ấn tượng sâu sắc. Chúng tôi đã hình dung ra rằng, viên đá đã bật ra khỏi cái gốc bằng kim loại của bàn cắt, bay thẳng xuống nền nhà, đâm xuống một khe hở nhỏ ở gờ tường, thuyên qua một khoảng hở nhỏ ở dưới tường rồi chui ra khỏi xe hở chung của gờ tường ở phía bên kia. Joges, chẳng cần phải nói, vô cùng biết ơn. Một dấu ấn không chỉ mạnh hơn khi bạn làm một điều gì với một người đang rất cần được giúp đỡ. Một cách tương tự, dấu ấn sẽ được tăng cường khi bạn hành động đối với ai đó đã từng giúp đỡ cho bạn rất nhiều, hoặc ai đó hết sức đặc biệt. Ta thải một cách chiếm nhã một nhân viên đã làm việc cho công ty, chỉ trong một thời gian ngắn và chưa có đóng góp gì đáng kể, là một việc. Nhưng để cho một công nhân đã làm việc lâu dài, và đã giúp xây dựng công ty ra đi, chỉ vì người này sắp đạt đến thời gian làm việc đủ yêu cầu, để đưa các lợi ích thu trí đặc biệt, thì đấy là một việc hoàn toàn khác hẳn. Bạn trả tiền điện thoại trễ là một việc. Nhưng phá vỡ một thỏa thuận miệng với một người vì lòng tốt đã giao phó cho bạn một cõi kim cương đắt tiền, thì đấy là một việc hoàn toàn khác. Trong ngành kinh doanh đá quý có những thỏa thuận sau. Toàn bộ hoạt động mua bán sĩ kim cương đều tuân thủ quan niệm truyền thống Ma Marjol là viết tắt của biểu ngữ tiếng AIDIS. Marjol Unpracha có nghĩa là hãy thọ hưởng cho lành mạnh. Trong những người làm kim cương, lời nói này có nghĩa là, đồng ý rồi đấy. Phần lớn việc mua bán kim cương ở tầm cao nhất đều hoàn toàn thực hiện quan niệm Marjone này, hay một thỏa thuận cam kết bằng miệng. Hàng triệu đô la đá quý được mua và tán qua điện thoại, đôi khi giữa những người chưa từng gặp mặt nhau, chỉ bằng một từ đơn Marjone. Một khi từ Marjone thoát ra khỏi miệng bạn thì bạn đã cam kết chấp nhận thỏa thuận với bất kỳ giá nào. Giữ gìn Marjol là trái tim của việc kinh doanh kim cương. Phá vỡ Marjol là một điều chưa từng có. Khi người bán và người mua, sau một thương lượng cắt cao đều nói Marjol, thì sự thỏa thuận được ghi trên đá, nếu không phải là trong tim của họ. Không có hợp đồng, không có chữ ký. Bạn sẽ thanh toán số tiền mà bạn đã hứa, vào cái ngày bạn đã đồng ý, vì bạn đã nói ma trôn. Vì bạn có thể tưởng tượng rằng, ấn tượng hay dấu ấn trong tâm bạn sẽ mạnh hơn nhiều, nếu bạn không đến dĩa đến cái tinh thần ma trôn, hay đã hành động chống lại một người có cá tính đặc biệt khác thường. Một ví dụ khác về điều này, là cái mà chúng tôi gọi là tráo đổi, hay sự vi phạm nguyên tắc ghi nhớ. Một truyền thống thiên niên khác của nghệ kim cương. Ví dụ doanh nhân A gửi một bao hay một gói giấy nhỏ gồm 300 viên kim cương rời, nặng một carat cho doanh nhân B ghi nhớ hay ký gửi. Doanh nhân B dành ra nhiều ngày để quan sát kỹ các viên đá, và quyết định đã bán hết số kim cương ấy, hay chỉ một vài viên, hoặc không bán viên nào. Nếu ông ta quyết định bán tất cả các viên đá, ông ta sẽ dứt khoát đòi hỏi một sự giảm giá nào đó đối với các tổng giá trị của bao kim cương, và số tiền được giảm này sẽ là đối tượng của sự thương lượng gây gắt giữa hai bên, kéo dài nhiều tuần. Nếu doanh nhân B quyết định chỉ bán một vài viên trong bao đá và doanh nhân A giao, thì doanh nhân A theo như truyền thống được quyền đòi một giá riêng lẻ cao hơn. Đối với các viên đá và doanh nhân B quyết định giữ lại. Sở dĩ như thế là vì giá trị của viên đá tốt nhất trong gói thường cao hơn nhiều so với giá trị các viên đá khác trong gói ấy, cho nên khi bạn gạt ngọc hay chọn những viên đá tốt nhất, thì hẳn bạn phải trả tiền hơi cao hơn để mua chúng. Bây giờ, nếu doanh nhân B là một người phi đạo đức, thì sau vài ngày, ông ta có thể gọi doanh nhân A và nói. Cuối cùng thì tôi cũng kiểm tra xong món hàng mà ông đã gửi tôi, và thật sự tôi không thể tin rằng ông lại mời tôi mua cái thứ track đó. Hãy đưa người bảo vệ đến thẳng đây và mang chúng về, tôi phải xấu khổ khi đặt cái thứ đồng nát ấy trong cửa hiệu kim hoàng của tôi. Chú thích, track là tiếng ai d nghĩa là rác rưởi. Tuy thế trong suốt mấy ngày... Doanh nhân B đã kiểm tra những viên kim cương của doanh nhân A hết sức kỹ lưỡng, ông ta đã chọn ra một hay hai viên trong số những viên đá có giá trị nhất, và thay thế chúng bằng những viên kim cương có chất lượng thấp hơn của chính ông ta, nhưng lại có trọng lượng đúng y như thế. Bây giờ, những viên kim cương cũng như những bông tuyết, không có hai cái nào giống y như nhau, nhưng chẳng có ai có thể nhớ chính xác từng viên đá trong số hàng của mình giống như thế nào. Nhất là đối với hàng mua tại tập đoàn Endin, cỡ chừng một phần tư triệu viên kim cương. Rất có thể chẳng ai lưu ý đến tự tráo đổi này. Chính chúng tôi cũng sử dụng những mưu mẹo theo cách này để khám phá xem chúng tôi có phải là nạn nhân của thủ đoạn lừa gạt như thế hay không. Vì bạn không thể rạch một viên kim cương, không dễ dàng như lấy tinh ghim rạch những chữ cái đầu tên bạn vào viên đá. Tuy thế, những tia laser cực nhỏ đã được áp dụng trong ngành, cho phép bạn nung đốt một con số nhận dạng vào mặt bên của một viên kim cương, nếu bạn thật sự muốn. Tuy nhiên, điều này đắt tiền đến nỗi chỉ đáng thực hiện đối với cái mà chúng tôi gọi là hàng có chứng chỉ, hay hàng cao cấp. Chúng tôi cũng sử dụng tia X để phát hiện ra các món giả hay món cháo, và có thể kiểm tra hàng ngàn viên đá cùng một lúc với một máy X-quang di động nhỏ được đặt trong một chiếc xe phùng có thể di chuyển tới nhiều địa điểm khác nhau. Dù sao trong thực tế, nhà buôn bán hiếm hoi mặc sức tráo đổi hàng sớm muộn gì cũng phạm một lỗi lầm rõ ràng trong việc gian lận của ông ta. Sự dối trá và ngu ngốc thường xuất hiện trong cùng một tâm ý, giống như kim cương và hồng ngọc lụa. Một loại ngọc nhỏ có thể báo cho các máy thăm dò quặng về khả năng có kim cương. Lời nói lan khắp thế giới trong vòng 1-2 ngày, rồi đột nhiên, khi nhà buôn bán này yêu cầu một bao hàng, thì ông ta chỉ nha. Không, hôm nay chúng tôi không có loại hàng đặc biệt đó. Vấn đề ở đây là doanh nhân B đã vi phạm sự tín nhiệm đáng kính của doanh nhân A. Ông đã xúc phạm một người tín nhiệm ông ta. Ông ta đã dẫm lên nguyên tắc danh dự mà Marron đã nêu tỏ, và điều này lại khiến cho dấu ấn hành động của ông ta mạnh hơn nhiều, trong chính tâm trí của ông ta. Thể cách đặc biệt mà bạn làm điều gì đó tốt hay xấu cũng ảnh hưởng đến sự gây dấu ấn một cách mạnh mẽ như thế nào, trong cái chất nhão được gọi là trí óc của bạn. Chẳng hạn, không những bạn không trả cho nhà cung cấp đúng lúc mà bạn còn lẫn tránh họ. Đây là một số lời lãng tránh phổ biến mà tôi đã được nghe trong doanh nghiệp. Tờ sách đã được chuyển đi vào tuần trước, nhưng như ông biết, việc chuyển thư từ ở New York là như thế đấy. Chủ phòng thanh toán của chúng tôi đã rời sang một văn phòng khác trong tòa nhà. Không, chúng tôi không có số nội bộ của ông ta. Chúng tôi đã thay đổi phần mềm tế toán, và sách chỉ có thể được in vào thứ 6 tới. Tôi biết thời hạn là 90 ngày, nhưng chúng tôi nghĩ thế có nghĩa là 90 ngày sau khi chúng tôi hoàn tất việc phân loại kim cương. Có thể mất nhiều tuần. Ngay cả những công ty lớn như Coca-Cola cũng quá hạn vài ngày, có vấn đề gì lớn đâu. Trừ khi bạn nói như thế sau khi bạn đã trễ 2 tháng rồi. Hiện nay chúng tôi đang bận lắm, tờ xét của ông sẽ sẵn sàng trong vòng 1 hay 2 ngày. Lúc đó ông có thể đến sau bữa trưa được không? Ý là phòng kế toán của chúng tôi đã được lệnh trao tờ xét cho ông vào ngày thứ sáu, 10 phút sau khi ngân hàng đóng cửa, do đó chúng tôi được thêm 3 ngày tiền lời trong ngân khoản. Dĩ nhiên, vấn đề nổi cộm nhất vẫn là sự thoái thác, hãy nhớ tất cả các ống điện thoại trong phòng kế toán ra khỏi giá móc, hoặc nếu bạn thực sự cảm thấy tàn nhẫn. Hãy ghi âm bằng một giọng rất ngọt ngào rằng, cuộc gọi của ông thật quan trọng đối với chúng tôi, xin chờ ít giây nữa trong khi các nhân viên của chúng tôi phục vụ một số khách hàng quan trọng. Hãy nói lời ghi âm này trong suốt 30 giây, hay khoảng chừng ấy, hay thêm vào nền tiếng thứ âm nhạc nào đó thật sự kích trọng, và thế là bạn đã làm ra dấu ấn của hành động mạnh hơn nhiều, thay vì lẽ ra nó không thế do bởi các thể cách mà bạn đã sử dụng. Yếu tố tối hậu ảnh hưởng đến sự việc các dấu ấn được gieo vào tâm trí bạn như thế nào, liên hệ đến sự kết luận của ý nghĩ, lời nói hay hành động. Tức là, bạn có cảm thấy vui khi làm điều ấy không? Bạn có định làm lại nữa không? Bạn có làm chủ nó không? Nếu thế thì dấu ấn sẽ mạnh hơn nhiều, dù tốt hay xấu. Như thế, đây là những nguyên tắc của dấu ấn tâm linh. Tâm ta giống như một mảnh tim rất nhạy, và trước bất cứ cái gì mà ta phơi bài tâm, đặc biệt là bất cứ điều gì tốt hay xấu mà ta thấy mình đang làm cho người khác. Thì điều đó sẽ tạo nên một dấu ấn hay một ấn tượng rõ ràng, dù là dấu ấn của một con chim câu hay dấu chân của một con sói trên tuyết mới rơi, thì dấu vết ấy vẫn còn giữ lại lâu dài. Những dấu ứng này ảnh hưởng đến cuộc sống của ta như thế nào? Ta có thể sử dụng chúng không? Ta có thể làm cho mọi sự xảy ra theo cách ta muốn không? Để hiểu điều này, ta phải kết nối các nguyên tắc của tiềm năng với chính tiềm năng. Năng đoạn Kim Cương, hết chương 5 Kho sách nói chấm cơm xin trân trọng cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe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 bảy gặp anh nhân website www. -web phươngnamclub.com người đọc thùy châu